Tam An và ekip của kênh độc truyện Audio Hải Ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tam An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng buổi trưa ngày hôm nay rồi và tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 7 của câu chuyện Một đời hận thù, một tác phẩm được viết bởi tác giả Phương Linh Hugo. Tâm An lại gửi đến cho quý vị những tình huống đầy nước mắt khi mà cô gái Hoàng Yến gặp lại chắc chờ và chính người mang đến chắc chờ cho cô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 Ánh má của Hoàng Yến lúc này đò bừng, ánh mắt cô e ngại. Cô nhìn Tịnh Nhi, kế hoạch trả thù bẩn này của ba con cô. Nếu như bị bại lộ thì cô chẳng dám ngước mặt nhìn ai, dù đó là Tịnh Nhi, người bạn thân thiết của cô. Ừ, dạ, thứ ba. Chưa nếu như có tiến triển gì, con sẽ báo cho ba ngay. Ừ, tao nghe nói mày chơi trò chơi chúng thường chuyến du lịch có phải không? Dạ vâng, đúng à. Không có du lịch gì hết. Mày quy ra tiền, được bao nhiêu tiền? Mang về đưa cho tao, để tao trả nợ. Chuyện này để con hỏi nhà tài trợ. Nếu như họ đồng ý, thì con mới mang tiền về đưa cho ba được. Tại sao cần phải hỏi nhà tài trợ? Mày cứ nói rằng chủ nọ đang dí, mày chả có tâm trạng đi du lịch. Mày không đi, thì bố con thằng nào bắt ép được mày đi. Dạ vâng, con biết rồi. Nếu như là chuyến đi du lịch châu Âu ấy, thì chắc là có cả trăm triệu đấy, chứ không ít đâu." Tịnh Nhi bất ngờ nói xen vào. "Tiền chú vay cho Yến học đại học mà chờ nợ mấy năm nay, còn chưa hết à chú?" Ông Đạt di chuyển ánh mắt sắc như kiếm nhìn Tịnh Nhi đang ngồi trên giường, ông ta lớn tiếng. "Câm bồ, Mày biết cái gì về chuyện của gia đình tao mà mày xía cái mồm vào?" "Cháu thực sự muốn biết để mà giúp Yến. Chưa tháng nào cháu thấy Yến cũng than thiếu tiền." Ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Ông Đạt nghe xong cao giọng. Tao đang còn nợ 500 triệu. Mày giúp được nó không? Mà mày to mồm. Với điều kiện từ nay, tiền lương của Yến sẽ chuyển vào thằng tài khoản của cháu. Chủ đến khi hết số tiền 500 triệu, thì cháu giúp. Hoàng Yến nháy mắt ra hiệu với Tịnh Nhi, nhưng mà Tịnh Nhi lúc này bơ đi. Cô ấy không thèm quan tâm. Ông Đạt lúc này cười bồn vã. <cười> Nếu như mà cháu giúp được thì tốt Ngày nào chú cũng bị chủ nợ Người ta hù dọa Ăn không ngon ngủ không yên Mà tất cả chuyện này Là bởi vì lo cho nó đi học Chứ không phải là lo cho ai đâu Tịnh Nhi vì thương bạn Mà chuyển thẳng vào tài khoản của ông Đạt 500 triệu Điện thoại vang lên thông báo nhận tiền Ông Đạt đứng dậy Đi tới chỗ tịnh Nhi Bắt tay với cô Cảm ơn cháu nhé Mà Cháu bị làm sao Mà lại băng bó trên đầu thế này Tịnh nhi cười gường <cười> Dạ đây chỉ là đạo cụ Diễn xuất của cháu thôi ạ Ừ thế à Thế thôi hai đứa nghỉ ngơi nhé Chú về đây Dạ vâng chào chú Ông Đạt nhìn Hoàng Yến Nở ra một nụ cười rất tươi Con gái Ba về nhá Lâu lắm rồi ông Đạt mới gọi Hoàng Yến Thân mật như vậy Mà nguyên nhân là vì Ông vừa nhận được số tiền lớn từ Tịnh Nhi Cổ họng của cô nghẹn đắng Một lúc sau đó Cô mới đáp lại lời của ba Dạ vâng Ba về Cố gắng xúc tiến kế hoạch cho nhanh vào một chút Ba chờ tin của con gái Ông Đạt nói xong rồi rời đi Tịnh Nhi liền lao tới Khóa chặt cánh cửa phòng Bây giờ tao mới hiểu lý do Mày mặc đồ dài tay Dài chân rồi Nói cho tao biết đi, chuyện đêm qua là như thế nào Nói xong cô bất ngờ kéo ống quần Và vạch cổ áo của Hoàng Yến Cô chỉ tay vào vô số Những vết bầm tím trên cổ và đùi của Hoàng Yến Hồi đóng MV ca nhạc Đạo diễn bắt hóa trang để có dấu tích ân ái Cho phù hợp với nội dung kịch bản Tao còn bảo Chả ai biến thái mà hôn như đóng dấu con người ta như thế này Không ngờ có ngày Tao lại được tận mắt chứng kiến Mà người đấy chẳng về ai xa lạ Chính là bản thân của tao Hoàng Yến cũng có suy nghĩ chẳng khác nào tịnh nhi đọc chuyện ngôn tình mà có tình tiết nữ chính bị nam chính hôn để lại đầy dấu tích cô luôn cho rằng tác giả cứ viết quá, làm quá lên vậy mà sự thật Hoàng Long xem cô như cây kem anh ta hết hôn rồi mút khắp người của cô ra thịt của cô vốn dĩ tràng bóc nên dễ dàng để lại vô số những dấu vết vô cùng phản cảm cũng may ông Đạt không biết sự thật cô đã mất đi lần đầu tiên mà chẳng được lợi ích gì Cô đang nhớ lại những giây phút thằng Hoa cùng với Hoàng Long Lại nghe Tịnh Nhi nói tiếp Mày có biết kíp gì Mà mày có thể hốt luôn cả hai cha con ông Thiên Với cả Long thế Nói cho tao nghe Hoàng Yến kéo lại quần áo cho ngay ngắn Ai, Tao với ông Long Cũng như mày với ông Vũ thôi Là sao? Tao không hiểu Thì hồi tối tao với ông Long Cũng bị trúng thuốc kích dục Nên quan hệ với nhau qua qua có lại còn gì, xem như khỏi mất tiền, gọi người giúp mình thỏa mãn. Tịnh Nhi nghe xong tròn xoe cả mắt, miệng mấp máy không nói nên câu. Hoàng Yến lại tiếp tục. "Thì hồi tối, chỉ mình mày bị trúng thuốc, hay cả ông Vũ cũng bị?" "Mày bị điên à? Yến ơi là Yến, hồi tối tao chẳng nói với mày, do tao ghét thái độ của ông Vũ với mày nên tao giả bộ tóc bị thương, lão Vỹ Khôi đưa tao đi cấp cứu tại bệnh viện Thiên Long." Sáng nay mới xuất viện Làm gì có chuyện trúng thuốc Làm gì có chuyện quan hệ với anh ta chứ Thế tại sao vừa nãy Tao thấy mày với anh ta ôm nhau tình cảm thế Chẳng qua là vì ba mày cứ sồn sồn Nắm cổ hỏi anh ta là ai Tao sợ ba mày nghĩ ông Vũ là người yêu của mày Thì chết bỏ mẹ Nên là tao với Vũ Mới phải diễn kịch chứ Ừ Thì ra là như vậy Cảm ơn mày nhá Nhưng mà tại sao chỉ có mày với ông Long Bị trúng thuốc nhỉ? Bọn tao có làm sao đâu. Tao chỉ uống một chút rượu lúc chơi trò chơi. Tao cứ tưởng 10 người chơi, trong đó tao với mày đều dính cả chứ. Vậy thì tao biết, ai là người bỏ thuốc vào tô rượu của mày rồi? Ông Long chẳng qua, là sự cố ngoài mong muốn thôi. Ngày hôm sau Hoàng Yến đi làm rất sớm, cô đang đợi thang máy thì nghe giọng của bà ông Ngọc. Này này này con kia, mày đợi một chút, tao có chuyện này. Muốn nói với mày. Thang máy vừa mở ra Hoàng Yến liền nắm tay áo của Bảo Ngọc kéo vào thang máy rồi ấn lên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở chính tập đoàn Thiên Long. Đúng là trùng hợp bởi vì tao cũng đang muốn nói chuyện với mày đấy. Con điên, mày kéo tay tao làm gì? Thả tao ra. Mày muốn nói chuyện với tao. Chuyện gì? Nói đi. Bảo Ngọc nhìn thấy camera an ninh ở góc thang máy Cô ta hất cầm nói với Hoàng Yến. Ừ, tao nhường cho mày nói trước đấy. Đương nhiên Hoàng Yến biết. Bảo Ngọc đang cố tình gài mình. Cô đợi lúc cửa thang máy mở. Sau đó lại vội vàng nắm áo cô ta lôi ra ngoài hành lang tìm một vị trí không có cam để đứng. Bây giờ tao hỏi mày. Tại sao mày bỏ thuốc kích dục vào tô rượu của tao? Hoàng Yến vừa mới giất lời thì Trần Khôi mang theo bó hoa hồng lớn bước ra từ thang máy. Hai cậu đang nói chuyện gì thế? Đoạn video Hoàng Yến và Hoàng Long đi dạo phố Đà Lạt được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội khiến cô ta gần như phát điên. Biết Hoàng Yến thế nào cũng tham dự bữa tiệc kỷ niệm ngày thành lập công ty Enzo nên bảo Ngọc liền có kế hoạch hạ thuốc kích dục với Hoàng Yến. Hoàng Long uống phụ tô rượu của Hoàng Yến thực sự nằm ngoài dự định của cô ta. Cô ta cố gắng rũ dỗ Hoàng Yến nhưng mà bất thành Đến cuối cùng cô ta đành lấy ông Nam ra làm bình phong Để được lên giường Phục vụ anh cũng thất bại hoàn toàn Chương kiến Hoàng Long đưa Hoàng Yến lên xe rời đi Bảo Ngọc biết âm mưu hạ thuốc kích dục của cô ta với Hoàng Yến Thực sự đã phản tác dụng Cô ta muốn gặp Hoàng Yến Để thỏa thuận với cô Cho cô một số tiền lớn Để cô rời khỏi tập đoàn Thiên Long Không ngờ cô ta chưa kịp nói gì Thì Trần Khôi lại xuất hiện Giúp cô ta thực hiện kế hoạch này Bảo Ngọc nhìn Trần Khôi xuất hiện nở một nụ cười rất tươi. Bọn tớ đang nhắc chuyện trò chơi hồi tối. Không có gì quan trọng nên bọn tớ tám sau cũng được. Này, tớ trả Yến lại cho Khôi đấy. Ừ, cảm ơn Yến. Hai người cứ tự nhiên nhé. Bảo Ngọc vừa rời đi Trần Khôi liền dơ bó hoa ra trước mặt Hoàng Yến. Tặng cho Yến này. Tâm trạng của Hoàng Yến dối bời cô vẫn giữ mối quan hệ nửa mỡ nửa nạc với Trần Khôi bởi vì cô biết Trần Khôi là người hiền lành tốt bụng, dành tình cảm chân thành cho mình Cô hy vọng thời gian sẽ giúp cô bồi đắp tình cảm với Khôi Chỉ là cô không ngờ tình yêu là thứ khó mà khiên cưỡng Cô chưa kịp nảy sinh tình cảm với Trần Khôi thì cô lại xảy ra quan hệ với Hoàng Long Nhìn chàng trai hiền lành trước mặt cô có một cảm giác đó chính là tội lỗi vô cùng Khôi này Yến không xương đáng Nhận được tình cảm tốt đẹp từ Khôi đâu Trước đây ngày nào Hoàng Yến Cũng nhận hoa của Khôi Hôm nay bị cô từ chối Trần Khôi không che giấu được sự lo lắng và bất an Cậu bất ngờ quỳ một gối xuống trước mặt cô Nếu như Yến không nhận Thì tớ Tớ sẽ quỳ ở đây cả ngày Yến à, nhận nhá Khôi đừng làm như vậy Khôi là người tốt Yến không xương đáng với tình hình này Khôi cứ để tình cảm tốt đẹp đó Mà dành tặng cho người xứng đáng đi. Nhưng Khôi không thèm quan tâm đến chuyện gì khác. Khôi chỉ cần biết. Khôi rất yêu Yến. Như vậy là đủ rồi. Sự cố chấp của Trần Khôi khiến cho Hoàng Yến thực sự bất lực. Cô nhận lấy bó hoa và sau đó kéo cậu ta đứng dậy. Khôi này. Yến chỉ nhận duy nhất một lần này thôi. Lần sau Khôi đừng mua gì cho Yến nữa nhé. Trần Khôi bất ngờ ôm lấy eo của cô. Anh còn chấp cơ hội... Đặt lên môi của cô một nụ hôn Anh im lặng Để hai người họ hôn nhau Hoàng Long giật lấy điện thoại Trên tay Bảo Ngọc Ấn xóa video cô ta vừa quay Hoàng Yến và Trần Khôi Bảo Ngọc lúc này hét lớn Tại sao anh xóa chứ Chẳng phải anh ra văn bản nói rằng Nếu như có bằng chứng Chứng tỏ rằng trong công ty mình có người yêu nhau Thì họ sẽ bị phạt sao Anh xóa đi em lấy đâu ra bằng chứng Để mà nhận thưởng đây Hoàng Yến lúc này giật mình, đẩy Trần Khôi ra. Khôi đi về phòng làm việc đi. Hoàng Long đi lướt qua Bảo Ngọc, đi tới trước mặt Hoàng Yến và Trần Khôi, gương mặt lăm lăm giống như muốn nhảy bồ vào người ta để đánh người. Hai người vào trong phòng làm việc của tôi. Tôi có chuyện, cần nói với hai người. Sau khi bước vào trong phòng làm việc của Hoàng Long, Trần Khôi ga lăng kéo ghế cho Hoàng Yến. Yến à, Yến ngồi xuống đây. Ánh mắt sắc lẹm của Hoàng Long Rơi vào bó hoa hồng lớn Nằm trên tay của Hoàng Yến Rồi di chuyển lên gương mặt xinh đẹp của cô Hai người có biết Hai người vừa mới vi phạm điều gì không Chạm vào ánh mắt của Hoàng Long Hoàng Yến khẽ giật mình Tôi Tôi không biết Hoàng Long quay sang Trần Khôi Khôi Cậu biết Mình đã vi phạm điều gì không Trần Khôi im lặng không nói gì Hoàng Long lại tiếp tục. Hai người vi phạm nội quy của tập đoàn Thiên Long đưa ra, nghiêm cấm không được yêu đương, không được thể hiện tình cảm lứa đôi tại nơi làm việc. Nếu bị phát hiện, một trong hai người hoặc là phải chuyển công tác sang chi nhánh khác, hoặc là buộc thôi việc. Ngoài ra, người tố giác người vi phạm nội quy sẽ được thưởng một ngày lương. Hoàng Yến nghe xong lập tức phản bác. Tôi đọc nội quy của tập đoàn rất kỹ, không hề có điều này. Nội quy này mới được bổ sung cách đây không lâu và được phòng truyền thông ban bố công khai trên trang chủ của tập đoàn Thiên Long. Nên bất kỳ ai làm việc cho Thiên Long đều phải biết đến nội quy này. Cô không biết là lỗi của cô. Hoàng Long quay qua hỏi Trần Khôi. Cậu đừng nói, cậu không biết đến nội quy này. Dạ vâng, em biết. Chính Trần Khôi là người đánh văn bản nội quy có một không này nên cậu biết rõ hơn ai hết. Vậy nhưng cậu nghĩ Nguyên Vũ là bạn thân của Hoàng Long nếu như cậu có vi phạm thì chắc chắn Hoàng Long nhất định bỏ qua cho cậu. Nhưng thật không ngờ chính Hoàng Long lại là người bắt lỗi cậu. Hoàng Long đan hai tay vào nhau, nét mặt của anh vô cùng nghiêm nghị. Bây giờ hai người sẽ phải chịu hình phạt như thế nào đấy? Ai là người ở lại? Ai là người chuyển sang chi nhánh khác để công tác? Chọn đi. Trần Khôi nghe xong lập tức đáp lại. Em không muốn rời xa Yến Hoàng Long lớn tiếng hơn Không muốn rời xa nhau Thì hai người có thể nghỉ việc tại Thiên Long Xin vào tập đoàn Công ty nào đó cho phép thoải mái Thể hiện tình yêu đương Thì hai người cứ việc Còn ở đây tập đoàn Thiên Long này Không bao giờ chấp nhận chuyện đó xảy ra Hoàng Yên lúc này e dè dơ tay lên Dạ thưa Tổng Giám Đốc Tôi... tôi có thể nói không? Mời cô Tôi là trợ lý của chủ tịch hội đồng quản trị Chẳng liên quan gì đến anh Người có thể đuổi việc tôi là ba anh Chứ anh thực sự không có quyền Nói xong Hoàng Yến đứng dậy ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc Khiến người nào đó tức giận Đến mức xì khói Nếu như cô ta không đi Thì cậu có hai lựa chọn Hoặc là cậu quay về TLV Banh làm việc Hoặc là cậu qua chi nhánh khác của tập đoàn Thiên Long làm việc Trần Khôi Cậu chọn đi Nói xong Hoàng Long đứng dậy, đi ra khỏi phòng làm việc để mặc cho Trần Khôi ngồi đó bơ vơ một mình. Ngày hôm nay là một ngày căng thẳng với ông Thiên và Hoàng Long bởi vì khách sạn và bệnh viện thuộc quyền quản lý của tập đoàn Thiên Long bất ngờ bị kiểm tra. Cháu đi gọi Tổng Giám Đốc qua đây, bác có chuyện cần trao đổi. Dạ vâng ạ. Hoàng Yến lầm nhầm, tại sao ông Thiên không gọi điện cho Hoàng Long trực tiếp mà lại bảo cô qua gọi anh ta chứ? Hồi sáng cô bật lại anh ta, không cho anh ta mặt mũi. Bây giờ mà sang gọi... Trời ơi, không biết có chuyện gì xảy ra với cô đây. Mời vào. Hoàng Yến đẩy cửa bước vào, thấy có người đối diện với anh. Cô không dám tới gần, mà đứng ngay gần cửa lên tiếng. Dạ thưa Tổng Giám Đốc. Cô chờ tôi một chút. Dạ vâng. Hoàng Yến đứng ngoài chờ Hoàng Long. Một lúc lâu sau, khi hai chân của cô mòi nhừ, Mà anh vẫn chưa xong việc Cô lặng lẽ mở cửa về phòng làm việc của mình Nghe tiếng cạch cửa Sau tiếng động này Là giọng nói như chó cắn của Hoàng Long vang lên Có chuyện gì thế? Cô nói đi Hoàng Yến xỉ một tiếng Chả hiểu lý do tại sao tối hôm trước Cô lại có thể cùng với người đàn ông tính nóng như kem này Cuồng nhiệt một đêm chứ Bây giờ anh ta quát cô như con Kiện lúc này nói với Hoàng Long Hoàng Long này, cậu có cần phải nặng lời với phụ nữ như vậy không? Nói rồi Kiên xoay người lại nhìn Hoàng Yến, nở ra một nụ cười rất tươi. Chào em gái nhé. Dạ vâng, em chào anh Kiên à. Em có chuyện gì cứ nói với Long đi, chuyện của anh để sau nói cũng được. Tạm biệt hai người nhé. Dạ vâng ạ. Chủ tịch nói em qua gọi tổng giám đốc qua phòng để gặp chủ tịch. Hoàng Long nói giọng mỉa mai. Cô về nói với chủ tịch của cô Là tôi đang rất bận Tôi không rảnh đâu Dạ vâng, thưa Tổng Giám đốc Em chào hai anh, em về Hoàng Yến vừa bước ra khỏi phòng Kiên liền nói với Hoàng Long Hồi nãy Tôi nói đến đâu rồi nhỉ Ông ta không đi làm thầu xây dựng nữa Mà đóng đô tại một nhà nghỉ chơi bài Ừ, đúng vậy Người của tớ điều tra được Ông ta nợ các con bài Chơi cùng ấy, rất rất nhiều tiền Số tiền này Phải lên đến tiền tỷ. Hoàng Yến nói rằng hàng tháng cô ấy nhận lương đều chuyển thẳng vào tài khoản của ông ấy để ông ta trả nợ. Nhưng thực chất ông ta lấy tiền đó để chơi bài. Chứ không phải là nợ nần gì sao? Chắc chắn là như vậy. Còn chuyện trên Đà Lạt, cậu rút người về đi. Không cần cắm người theo dõi trên đấy sao? Ừ. Nhưng không phải cậu nghi ngờ Yến với ba cậu có mối quan hệ mập mờ sao? Còn chưa điều tra được. Tại sao lại rút chứ? Ngày hôm ông Thiên gọi Hoàng Yến lên Đà Lạt, Hoàng Long liền gọi cho Kiên phái người lên Đà Lạt để theo dõi ông Thiên bởi vì anh cho rằng ba của mình và Hoàng Yến có mối quan hệ tình cảm với nhau. Kiểu gì, ba của anh cũng xây dựng khu nghỉ dưỡng trên Đà Lạt để thoải mái nghỉ ngơi cùng với Hoàng Yến. Nhưng tối hôm trước, khi phát hiện ra chính bản thân mình là người đàn ông đầu tiên của Hoàng Yến, anh mới biết trước đó anh đều nghĩ sai về cô. Vậy nhưng hỏi anh có tin tưởng Hoàng Yến Tin tưởng tuyệt đối hay không Câu trả lời của anh vẫn là không Anh nói với Kiên Tôi cải định vị vào máy của Yến rồi Nếu hai người họ lên Đà Lạt hẹn hò Thì tôi sẽ biết ngay à, Vậy được rồi Tôi về đây Cậu qua gặp bác trai một chút Xem bác có chuyện gì Đừng có giận hờn như thế Tôi biết rồi Gặp lại cậu sau Hoàng Long đi thẳng vào bàn làm việc của ông Thiên tự kéo ghế ngồi xuống đối mặt với ông bà cho gọi con sang đây có chuyện gì Hoàng Yến đang làm việc ở góc phòng thấy Hoàng Long qua cô lấy cho anh một ly nước dạ mời Tổng giám đốc uống nước ông Thiên nhìn Hoàng Long có vẻ như không mấy hài lòng về đứa con trai này vụ kiểm tra khách sạn và bệnh viện thế nào rồi con cho anh Kỳ qua bên đấy xem xét tình hình rồi Hồi nãy anh ấy có gọi điện về nói rằng đoàn vừa mới kiểm tra xong khách sạn, không vi phạm vấn đề gì thưa ba. Ừ, nhưng con biết lý do, bị kiểm tra đột xuất rồi chứ. Dạ vâng, con biết. Tối nay con đi với ba mẹ qua bên đó, thưa chuyện người lớn đi. Hoàng Long nghe xong dứt khoát trả lời. Con không đi. Ông Thiên lúc này hạ giọng xuống giống như đang dụ rỗ một đứa trẻ con. Con bé bảo Ngọc ấy, nó là đứa hiền lành ngoan ngoãn. Hai năm qua nó cam chịu làm nhân viên ở phòng nhân sự, tất cả là vì con. Chờ đợi mấy năm mà không thấy con có động tĩnh gì, người ta mới phải phật ý như vậy. Con hiểu chứ? Kim chỉ nam của tập đoàn Thiên Long chúng ta trong kinh doanh là thượng tôn pháp luật. Chúng ta kinh doanh mang lại rất nhiều lợi ích cho dân và nước. Nên con không sợ bố con thằng nào mượn gió bẻ măng cả. Ai... Con chưa trải đời. Con chưa thấy nhiều cái bất công Vậy nên mình không nên đấu với họ Con hiểu chứ Hôn nhân là chuyện trọng đại Không có tình yêu Con không thể nào ép mình lấy cô ta được Con nói rõ cho bà biết quan điểm của con Tuyệt đối Con không lấy chuyện hôn nhân ra làm bình phong cho chuyện kinh doanh ừ. Hoàng Long này Tầm cỡ như ông Nam Có thể mở cho con gái diệu ông ấy một công ty Để cho con bé quản lý Nhưng mà vì con Con bé sẵn sàng hạ thấp bản thân của mình Làm nhân viên suốt cả hai năm trời Con không động lòng một chút nào Trước tình cảm chân thành của con bé hay sao Thưa ba Con nói hết những gì Mà con cần nói với ba rồi Nếu như ba mẹ muốn Ba mẹ tự qua nhà họ một mình Hoặc ba có thể sinh một thằng con khác Nuôi nó no lớn Rồi qua bên đấy Rước bảo ngọc về làm con dâu của ba mẹ Còn con Con không muốn Hoàng Yến hiểu rõ hơn ai hết Tâm trạng của Hoàng Long lúc này Bởi vì cô biết Trần Khôi Là người rất tốt và rất yêu cô Nhưng cố gắng như thế nào Cô cũng không đẩy sinh tình cảm với Khôi được Những lời Hoàng Long vừa nói Giống như anh vừa mới tuyên chiến Với ông Thiên Ông bất ngờ đứng phát dậy Chỉ tay vào mặt của Hoàng Long và quát lớn Anh dám ăn nói sức xược Với cả ba mình như vậy sao Hoàng Long mất bình tĩnh Anh cũng đứng dậy Cãi nhau tay đôi với ông Thiên Con nói sai ở đâu Con nói sai chỗ nào Con không muốn cưới cô ta Con nói nếu như ba muốn cô ta là con dâu của ba Thì ba về nói với mẹ Đẻ thằng khác rồi gà nói cho con người ta Còn nếu như ba mẹ Của con lớn tuổi không đẻ được Thì ba bảo người tình của ba đẻ con cho ba Chẳng phải ba đang có dự định Nuôi giữ người tình nhỏ bé Của ba sao Ông Thiên nghe xong bất ngờ thở dốc Hoàng Yến vội vàng chạy tới, cầm ly nước lọc và đưa cho ông. Bác ơi bác, bác uống nước, lấy lại bình tĩnh à, xin bác bình tĩnh. Sau đó cô quay sang, nhìn Hoàng Long cô gần giọng. Anh không thể nào ngẫm miệng lại được sao? Hoàng Long lúc này vận động cơ miệng, định nói gì đó, nhưng chạm vào ánh mắt hung hăng của Hoàng Yến, anh lại thôi. Anh không biết từ bao giờ lời nói của người phụ nữ này lại có sức mạnh với anh như vậy. Mất một lúc sau thấy tình hình ông Thiên ổn định Hoàng Long lúc này mới hạ giọng Nếu như ba gọi con sang đây Chỉ để nói chuyện Con qua nhà ông Nam với ba mẹ Thì con xin phép Ông Thiên nói Nhìn theo bóng lưng của Hoàng Long Ba cho con một hôm để con suy nghĩ Bây giờ tối hôm sau Nếu như con không có mặt tại nhà Thì xem như ba mẹ Không có đứa con như con Ngày hôm sau, vừa ra khỏi cửa tòa nhà trụ sở chính, Hoàng Yến bất ngờ bị Trần Khôi chạy tới trước mặt. Yến ơi, Yến! Khôi đi à? Hôm nay Khôi được về sớm à? Khôi... Khôi không làm cho Thiên Long nữa, nên được về sớm. Vậy là Khôi bị Tổng Giám Đốc chuyển công tác thật sao? Không, Khôi quay về làm trợ lý cho anh hai. Xin lỗi, bởi vì tớ nên Khôi mới bị phạt. Xin lỗi Khôi. Trần Khôi đưa tay nhào máu Hoàng Yến. Yến đừng nói vậy. Tất cả là tại Khôi. Tại Khôi không kiểm soát được tình cảm của Khôi dành cho Yến. Nên nó bị xếp bắt gặp. mà về bên TLV Banh cũng tốt. Không tăng ca. Khôi lại có thời gian đưa đón Yến nhé. Hoàng Long đi qua chứng kiến cảnh tượng này. Đúng là... Giải cơm chó đập vào mắt của mình. Lại còn bị nhắc tên. Anh khưởng lại bước chân. Sao? Bị tôi phạt. Oan ước cho cậu lắm à? Dạ, dạ không phải. Ngay sau đó Trần Khôi nói với Hoàng Yến, hôm nay xe của Khôi bị hỏng, Khôi nhờ anh Hai chờ tới đây để thông báo cho Yến, lão Khôi quay về TLV Bank làm việc. Yến lên xe anh Hai tớ, chờ về luôn nhé. Hôm nay Vĩnh Kỳ lái xe qua khách sạn và bệnh viện Thiên Long làm việc, rồi anh chạy về nhà luôn, Hoàng Long định giao gọi xe taxi về, thấy xe của Nguyễn Vũ Anh tự động mở cửa ngồi vào băng ghế sau. Cho tớ quá giang, về nhà bên Thảo Điền nhé. Nguyễn Vũ quay người lại, thấy nét mặt buồn chán của Hoàng Long, anh giật mình. Này, tớ nghe nói ông Nam tác động bên thành phố, cho kiểm tra khách sạn và bệnh viện Thiên Long à? Ừm, tối hôm trước, lúc cậu chờ Hoàng Yến về, bọn tớ đều đoán được ông ta sẽ ra tay với cậu. Nhưng mà không ngờ ông ta lại ra tay sớm như vậy. Khả năng sắp tới, ông ta sẽ tác động các ban ngành, kiểm tra cả ngân hàng TLV Banh. Cậu chuẩn bị tinh thần trước đi. Cậu yên tâm, mọi vấn đề của TLV Banh đều nằm trong tầm kiểm soát của tớ. Chỉ riêng vấn đề tình cảm của thằng em cứng đầu kia là nằm ngoài tầm kiểm soát của tớ thôi. Cậu đánh nhanh rút gọn cho thằng em tớ, tỉnh ngộ ra một chút. Hoàng Long nhìn ra bên ngoài, thấy Trần Khôi đang kéo tay Hoàng Yến đi tới xe Nguyên Vũ. Anh nói tiếc. Em trai của cậu quay về làm trợ lý cho cậu bởi vì tội hôn cuối ngay tại hành lang phòng làm việc của tớ đấy. Cậu biết chuyện này chưa? Nhưng mà nó mới chỉ được hôn còn cậu ấy cậu đã lăn lên giường với cô gái này rồi. Hoàng Long đưa tay giờ lên cầm mình tâm trạng của anh bỗng dưng phấn kích lạ thường khi nhắc tới buổi tối cuồng nhiệt đó. Anh và Hoàng Yến thực sự rất cuồng nhiệt với nhau. Theo cậu thì cô ta là người tốt Hay là người xấu Cậu Sao lại hỏi tôi câu này Chính bản thân cậu phải hiểu rõ Về cô ta hơn tôi chứ Cô ấy giống như một chiếc hộp thần kỳ Mỗi lần bóc ra Đều cho tớ một bất ngờ lớn Vậy nên nói tớ không hiểu cô ấy Cũng không đúng Nói tớ hiểu cô ấy Lại càng sai Hoàng Yến không muốn chạm mặt Hoàng Long Nên cô một mực từ chối Đề nghị của Trần Khôi Cảm ơn Khôi nhé Khôi về đi để tớ đi xe biết được rồi khôi nói rồi từ nay khôi sẽ đưa đón cậu đi làm nào Yến lên xe đi nói xong Trần khôi đẩy Hoàng Yến vào băng ghế sau Hoàng Long vội vàng ngồi qua bên kia để nhường chỗ cho cô lúc Trần khôi nhìn thấy Hoàng Long ngồi bên kia băng ghế sau thì Hoàng Yến đã ngồi ngay ngắn vào ghế cô bỏ qua Hoàng Long nở một nụ cười với Nguyên Vũ Dạ em chào anh ạ ừ Chào cô Đổi chỗ cho thì ngại Trần Khôi bắt đắc dĩ ngồi vào ghế phủ Anh không ngờ đây là quyết định sai lầm nhất Trong cuộc đời của anh Hoàng Long bất ngờ Nằm gối đầu lên đùi của Hoàng Yến Tôi ngủ một lát Về tới phòng trọ của cô Thì cô gọi tôi dậy Trần Khôi muốn nhảy xuống băng ghế sau Dựng đầu Hoàng Long dậy khỏi đùi của Hoàng Yến Hai má của cô đò bừng như quả cà chua Cô luống cuống dựng đầu của Hoàng Long dậy Kiệt tông Tổng giám đốc ngồi nghiêm túc một chút. Ở đây còn có người. Hoàng Long vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Mặt của anh còn cọ cọ vào bụng dưới của cô. Tôi biết là có người trên xe. Nên tôi mới ngủ chứ. Nếu như không có người thì tôi lại làm chuyện kia với cô rồi. Hoàng Yến im lặng không nói gì thêm bởi vì cô biết cô càng nói anh lại càng phanh vui mối quan hệ của hai người nên cô đành bất lực để anh nằm ngủ trên đùi của cô. Còn Trần Khôi ngồi trên ghế phủ Mặt mày đỏ lựng Hai tay của cậu siết chặt Thành hình nắm đấm Giống như muốn đánh người đến nơi Nguyên Vũ nhìn ba người trong xe Với ba trạng thái khác nhau Anh lắc đầu ngao ngán bản thân của anh hạ nốc ao em trai của mình Chiều này vừa nhanh gọn Đến anh còn không ngờ tới Anh mong rằng em trai của mình không quá sốc Mà làm chuyện dại dột Tối hôm trước vì chuyện khách sạn Và bệnh viện Thiên Long bị kiểm tra nên Hoàng Long vô cùng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Vậy mà nằm trên đùi Hoàng Yến, hơi ấm vào mùi hương quen thuộc của cô, đã nhanh chóng đưa anh chìm vào giấc mộng. Xe dừng lại trước hẻm vào phòng trọ của Hoàng Yến, Nguyên Vũ nhanh nhẹn nói với cô. "Cô cứ để cậu ấy ngủ thêm một lát nữa, tôi muốn vào thăm Trịnh Nhi xem cô ấy khỏe chưa." Bàn tay chuẩn bị vỗ lên má Hoàng Long chợt khựng lại. Cô như vậy mà nghe lời Nguyên Vũ, không nỡ lòng nào. Đánh thức Hoàng Long dậy Nguyên Vũ hỏi Trần Khôi Đang ngồi im bất động như tưởng Em xuống xe đi cùng với anh Hay là ngồi đây Trần Khôi đẩy cửa xe xuống Cậu giống như người không xương Vừa mới đặt chân xuống Liền ngã quỷ xuống vỉa hè Tim Hoàng Yến như có bàn tay Vô tình bóp chặt Khi chứng kiến Trần Khôi vì mình mà suy sụp Cô đẩy Hoàng Long ra Để xuống xe Nhưng vừa mới nhúc nhích Người cô liền bị Hoàng Long xiết chặt. Anh dậy rồi sao? Anh buông tôi ra, để tôi xuống xe. Đáp lại cô chính là hơi thở nóng hổi và đều đạn vào người của cô. Nguyên Vũ đặt chìa khóa lên nắp ca rồi nói với Hoàng Yến. Tôi để chìa khóa xe ở đây. Dạ vâng. Nguyên Vũ đóng xe cẩn thận rồi vẫy một chiếc taxi kéo Trần Khôi cùng lên xe. Hoàng Yến ngồi ngắm Hoàng Long ngủ đến thất thần Dòng xe qua lại đông nghẹt, vậy mà cô có cảm giác bình yên đến lạ. Khi đường phố lên đèn, ánh đèn vàng hắt vào gương mặt của Hoàng Long, cô bất giác đặt lên má anh một nụ hôn. Môi cô đang còn dính trên má anh thì nghe tiếng chuông điện thoại của cô vang lên. Cô giật nảy mình, rời khỏi môi của anh. Cháu ngực đầm rột rập như muốn banh lồng ngực. Cô lúc này không khác gì một kẻ làm chuyện xấu và bị ai đó bắt tại trận. Nhìn vào màn hình điện thoại cô giật này mình thêm một lần nữa. Không lẽ ông Thiên biết Hoàng Long đang ở bên cạnh cô sao? Dạ cháu nghe... Ừ, là bác Thiên đây. Dạ vâng, cháu có lưu số của bác ạ? Cháu chuẩn bị đồ ra sân bay cùng bác đi công tác nhé. Chuyến bay khởi hành lúc 8 giờ tối đấy. Ừ, không phải là tối nay bác và bác Tổng Giám Đốc qua nhà bác Nam nói chuyện người lớn sau ạ? Ừ... Bác cô việc đột xuất nên không qua đấy Dạ vâng thưa bác Bởi vì lần trước cô đi cùng với Hoàng Long Nên ông Thiên không đón Lần này cô quyết định không nói cho Hoàng Long biết Cô đánh vào người anh một cái Anh dậy đi Muộn rồi tôi phải về ăn tối Thấy Hoàng Long im lặng không nói gì Cô dơ tay định đánh vào người của anh một lần nữa Thì anh bất ngờ lên tiếng Cô đi công tác ở đâu? Hoàng Long nắm rất rõ lịch công tác của ông Thiên Tháng này ông không có lịch công tác xa Vì vậy nghe ông nói với Hoàng Yến đi công tác Anh biết Đây chỉ là một cây cớ Tìm Hoàng Yến chợt này vọt lên Cô ấp áp úng Tôi... Tôi về phòng tắm rửa Tôi đi ăn tối chứ đâu phải đi công tác chứ Cô cho tôi mượn điện thoại một chút Không biết Hoàng Long mượn điện thoại của mình vì mục đích gì Hoàng Yến không chút do so dữ Cô đưa cho anh Chẳng cần hỏi cô bạt quột Anh tự động mở máy bấm số của Kiên vào gọi Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng của Kiên Alo, ai vậy? Tôi lòng đây À, thấy số lạ nên phải hỏi thôi Cậu cho người ra sân bay Đặt vé chuyến bay lúc 8 giờ tối Bay lúc 8 giờ? Là bay đi đâu? Cậu phải nói rõ chứ Bảo họ ra đó hỏi rồi biết Tôi làm sao mà biết được Lậy hồn, ít ra cậu phải nói chuyến bay đi đâu Cậu không biết làm sao tôi biết. Ba tôi đi công tác đột xuất. Cậu tra danh sách, khách trên các chuyến bay, là ra ngay thôi. Hoàng Long không hề mở loa. Vậy mà cô nghe không sót một lời nào của Kiên. Đồng nghĩa với việc anh cũng nghe được nội dung cuộc trò chuyện của cô và ông Thiên. Nhận lấy điện thoại từ tay Hoàng Long, cô mỉm cười khó xử. Thực thực thực ra tôi, tôi cũng không biết. Ba anh đi công tác ở đâu cả. Cô làm trợ lý hay là làm tình nhân cho ba tôi? Tự anh có câu trả lời. Tôi đang hỏi cô cơ mà. Tôi là trợ lý của ông ấy. Cô làm trợ lý không phải làm tình nhân cho ông ấy. Vì vậy cô có quyền được biết đi công tác ở đâu. Nếu như ba tôi không nói cho cô biết thì cô không cần phải đi. Nhưng... Cô về phòng tắm rửa đi. Tôi đưa cô đi ăn tối. Tôi không đi cùng với anh. Hoàng Long tiếp tục vòng tay ôm chặt lấy eo của cô. Nếu không đi ăn thì ngồi đây. Ngồi yên đây. Để tôi gối đầu và ngủ tiếp. Anh buông tôi ra đi, tôi là cái gối ôm của anh đi à? Hoàng Yến càng nói anh càng ôm chặt lấy cô, cuối cùng cô đành phải đầu hàng. Thôi được rồi, anh buông tôi ra. Để tôi về tắm rửa và thay đồ nữa. Có lẽ ông Thiên muốn có quan hệ mập mờ với cô nên lần trước cô Hoàng Long Ông mới không cho người đón cô, bây giờ ông lại gọi cô đi công tác đột xuất, chẳng phải cơ hội trả thù của cha con cô, đã đến rồi sao? Tịnh Nhi nhìn Hoàng Yến một lượt từ đầu tới chân, rồi cô bạn phán một câu xanh dờn. Này, mày đi đâu mà ăn mặc kín mít, giống như bà đẻ thế kia? Tao đi công tác với bác Thiên. Đi công tác ở đâu? Tại sao mày phải cải trang? Tại... Tại Tổng Giám Đốc không cho tao đi, nên tao cải trang thế này... Ông Long có quyền gì mà ngăn cấm mày chứ? Bởi vì anh ấy nghĩ tao với ông Thiên có mối quan hệ tình cảm mập mờ với nhau. Thì cứ cho là mày với ông Thiên có mối quan hệ mập mờ với nhau đi. Thế thì ông Long theo dõi mày. Hay làm sao mà mày phải cải trang thế này? Nói thật với mày, anh ấy đang đứng ở ngoài đầu ngõ, dãy trọ nhà mình ấy. Mà mày bay 8 giờ cất cánh. Anh ấy nói anh mười chở tao ra sân bay. Không... Muộn giờ mất Mày nhắn tin hộ tao đi Anh Mười chạy xe ôm Grab ở phòng trọ Bên trong Thi thoảng Hoàng Yến và Tịnh Nhi Vẫn gọi anh chờ khi cần con hẻm vào nhà trọ của Hoàng Yến Lại là hẻm cụt Xe ô tô không vào được Nhưng mà xe máy vẫn chạy bình thường Lúc anh Mười chờ Hoàng Yến đi qua Hoàng Long Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó Qua gương chiếu hậu Không thấy xe của anh rượt theo Hoàng Yến lúc này mới thở hắt ra một hơi Hoàng Long đang nói chuyện với Kiên qua điện thoại. Cậu tra ra được chuyến bay của ba tớ chưa? Có hai tin vui và buồn. Cậu muốn nghe tin nào trước? Nhưng mà tôi ghét phải lựa chọn. Vậy thì tớ nói luôn cho cậu tin buồn nhé. Chuyến bay lúc 8 giờ tối, hết vé rồi. Hoàng Long không giữ được bình tĩnh, to tiếng với Kiên. Còn chuyện vui là gì? Thực ra chuyến bay của ba cậu la bay lên Đà Lạt. Vậy thì cậu cho người của cậu lấy vé chuyến bay gần nhất đi Đà Lạt cho tôi. Tôi lấy rồi. Bây giờ sáng ngày mai mới có chuyến. Chết tiệt. Hoàng Long lúc này tức giận, đấm mạnh tay vào lưng ghế lái. Cũng tại cậu đang yên đang lành, bảo tớ rút người về còn gì. Biết phụ nữ có tính cầu toàn, vậy nhưng đợi tới 8 giờ tối vẫn không thấy Hoàng Yến ra đi ăn. Hoàng Long xuống xe và bước vào phòng trọ của cô, vừa lúc gặp Tịnh Nhi trong bộ đồ diễn và đang khóa cửa. Tịnh Nhi, Hoàng Yến đâu? Tịnh Nhi giật nảy mình, chùm chiều khóa trên tay rơi xuống đất. À, anh Long đi à? Xin lỗi, bởi vì tôi làm cô giật mình, tôi muốn hỏi cô, Yến đâu? À, Yến chưa đi làm về. Lưu Hoàng Yến. Hoàng Long thốt ra một câu nói rất lớn rồi đi thẳng ra xe. Lúc anh biết cô lừa anh thì cô đã cùng với ông Thiên ngồi trên hàng ghế hạng thương gia chuyến bay từ Tân Sơn Nhất đi Đức Trọng. Suốt chặng đường ông Thiên không nói gì, nét mặt của ông luôn hiện rõ sự lo lắng. Nhiều lần Hoàng Yến muốn hỏi chuyện nhưng mà cô lại thôi. Xuống sân bay Đức Trọng có tài xế chờ sẵn và chờ hai người về thành phố Đà Lạt. Ngồi trên xe Hoàng Yến không che giấu được sự hồi hộp Xen lẫn sự lo lắng Cuối cùng không chịu được sự im lặng của ông Thiên Chính cô là người lên tiếng trước Dạ thưa bác Chúng ta đang đi đâu đấy ạ Chuyện này nói ra Cháu sẽ không hiểu đâu Phải tận mắt nhìn thấy Thì cháu mới hiểu được vấn đề Có lẽ ông muốn dành tặng cho cô một món quà lớn Chẳng hạn như căn biệt thự nghỉ dưỡng Giống như các đại gia thường mua tặng cho tình nhân chẳng hạn Nghĩ đến đây Hoàng Yến lại càng hồi hộp, mồ hôi của cô theo đó cũng chảy xuống không ngừng. Tài xế chở cô và ông Thiên chạy thẳng vào một căn biệt thự nằm riêng lẻ trên một quả đồi, cách trung tâm thành phố Đà Lạt chỉ có hai cây số Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc cổ điển của Pháp, xung quanh được xây dựng tường rào kín đáo, còn có cả bảo vệ canh gác. Nơi đây mà dùng làm nơi nghỉ dưỡng, đúng là quá tuyệt vời. Chỉ có điều lối kiến trúc của căn biệt thự này rất quen. Không biết rằng cô đã từng gặp nó ở đâu Chiếc xe vừa rẽ vào căn biệt thự này Nhịp tim của Hoàng Yến cũng tăng dần đều lên Ông Thiên vừa xuống xe liền có một người phụ nữ trung niên Hớt tha hớt hài chạy tới Nét mặt vô cùng lo lắng Ông chủ à Vâng, chào cô Na Bà ấy phát bệnh từ lúc ngủ chưa dậy tới giờ Bà ấy đang ở đâu Dạ mời ông chủ đi theo tôi Mặt của ông Thiên lúc này cắt không còn một giọt máu Ông vội vàng chạy theo bà Na Hoàng Yến cũng đôi gót chạy theo Vậy là căn biệt thự này Không phải là ông Thiên dành tặng cho cô sao Bà Na dẫn ông Thiên vào đến một căn phòng lớn Chứa rất nhiều kệ sách Giống như một thư viện Một người phụ nữ mặt mày tái nhợt Quần áo sộng sạch, tóc tai bù sù Chẳng khác nào một kẻ điên Đang bị hai người đàn ông to khỏe nhất khống chế Các người, các người buông tôi ra để tôi chạy đi, không con quỷ kia nó giết tôi, nó đang đến rồi nó đang đến rồi, bùng tôi ra buông tôi ra ông thiên gấp gáp lao vào ôm lấy người đàn bà kia thốt lên giọng đầy lo lắng hạ băng à, hạ băng lời của ông thiên vừa nói ra giống như ông vừa đập một búa tạ vào đầu hoàng yến khiến cho cô choáng váng và chết dững tại chỗ bà hạ băng ôm chặt lấy ông thiên bà nhõng nhẽo như một đứa trẻ Anh Thiên ơi, anh Thiên ơi, anh đây, anh đây Con quỷ, con quỷ đỏ nó muốn giết em Anh nhanh cứu em với, cứu em Ông Thiên lúc này nhẹ nhàng vỗ về lưng của bà Hạ Băng Không có con quỷ nào ở đây cả Có anh ở đây với em, em đừng sợ Bà Hạ Băng đưa mắt nhìn quanh một vòng Liền buông ông Thiên ra Bà tắt nở một nụ cười e ấp Đúng, đúng vậy Chẳng có con quỷ nào cả, nó thấy anh tới, nó chạy đi đâu mất rồi. Em xem, hạ băng này, anh giận ai tới chơi với em này? Bà hạ băng lúc này đưa mắt nhìn Hoàng Yến, nở một nụ cười rất tươi. Chào cậu, cậu học trường nào? Ông Thiên thay Hoàng Yến đáp lời. Bạn ấy học cùng trường kinh tế đối ngoại với anh. À, ra vậy, bạn của anh sao? Ông Thiên vuốt lại mái tóc rối bời cho ngay ngắn. Em đi tắm đi, rồi anh dẫn em đi ăn nhé. Vâng vâng, em thích ăn ốc lắm. Ừ, chúng ta đi ăn ốc nhé. Lúc bà hạ băng đi qua hàng yến, bà lấy tay che mặt mình và nở một nụ cười gượng với cô. <cười> cậu, cậu chờ tới một lát nhé, ngại với cậu quá. Chờ cho bà ta đi khuất, ông Thiên liền nói với bà Na. Cô đi nói đầu bếp, chuẩn bị món ốc với cả nấu thêm một chút cháo Dạ vâng thưa ông chủ Lúc này chỉ còn Hoàng Yến và ông Thiên ở lại trong phòng Hai người đều im lặng nhìn nhau mỗi người một tâm trạng không nói gì Ông Thiên không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu Còn Hoàng Yến cô sốc tới mức cô họng nghẹn đắng không nói nên lời Một lúc sau cô không kiềm chế được Cô lao vào ông Thiên đẩy ông một cái thật mạnh khiến ông ngã ngửa ra sàn nhà Thì ra đây là nơi ông giam cầm mẹ tôi, suốt mấy chục năm qua có phải không? Ông Thiên mặt nhăn nhúm vì đau, nhưng vẫn cố gắng giải thích với cô. Hoàng Yến, cháu đang nghĩ sai về bác. Đó là lý do khi biết cháu là con của Hạ Băng, nhưng bác không nói ngay cho cháu biết, mà chờ đợi cơ hội cho cháu nhìn thấy tận mắt tình hình của mẹ cháu, và mong cháu hiểu. Hiểu cái gì? Ông giam cầm mẹ tôi ở đây làm tình nhân cho ông. Ông biến mẹ tôi thành một kẻ điên điên khủng khủng Đây là lý do ông muốn tôi Nhìn thấy tận mắt có đúng không Này cậu kia Bà hạ băng nhanh chóng xuất hiện Ở cửa phòng Bà ta chỉ tay vào mặt của Hoàng Yến Ai cho phép cậu Đánh anh Thiên của tớ Bà băng vội vàng đứa ông Thiên đứng dậy Ánh mắt không chút thiện cảm của bà Dành cho Hoàng Yến Anh nói cô gái này là bạn của anh mà Học cùng trường với anh đúng không Tại sao cuối lại đánh anh chứ? Ông Thiên xoa đầu bà Hạ Băng đầy cương chiều. mái tóc dài rối tung của bà ấy cũng được thắt bím hai bên vô cùng gọn gàng. Ông giải thích với bà Hạ Băng. À, anh lùi hụt chân nên bị ngãi mà. Em đừng hiểu nhầm bạn ấy. Nào, chúng ta đi ăn nhé. Bà Hạ Băng lúc này mới nhìn Hoàng Yến, nở một nụ cười gượng. Ừ, xin lỗi, là tớ hồ đồ rồi. Chúng ta đi ăn ốc nhé. Quán ốc này, anh Thiên thướng dẫn tớ đi ăn, ngon lắm. Trái tim của Hoàng Yến tê dại. Cô không cảm nhận được cảm giác của cô lúc này là gì, không hiểu nó là gì. Tại sao? Tại sao cô lại gặp mẹ mình ở hoàn cảnh này chứ? Cô vui mừng lắm, cô hạnh phúc lắm khi được nhìn thấy mẹ của mình bằng xương bằng thịt lần đầu tiên được gặp gỡ bà. Suốt gần 30 năm, cô bất bình cô phẫn nộ Khi biết mẹ mình bị giam cầm Ở một nơi xa lạ Và cô cười ra nước mắt Khi chính người mẹ của cô nghĩ rằng Cô cùng trang lứa với bà Cứ ngỡ ông Thiên đưa bà Hạ Băng Đi ăn ốc trong thành phố Không ngờ ở trong khuôn viên biệt thự Lại có một dãy nhà cấp 4 Dãy nhà này chia thành nhiều ký ốt Ký ốt bán ốc được trang trí rất đơn sơ Còn có cả đầu bếp Và có cả phục vụ Ông Thiên lúc này đưa tay Nháo má của bà Hạ Băng Em ăn chút cháo trước Rồi chúng ta ăn ốc nhé Dạ vâng Phục vụ bưng cho ông Thiên một tô cháo Tự tay ông Thiên đút cho bà Hạ Băng ăn Rồi lại tiếp tục hỏi bà Thế hôm nay Em muốn ăn ốc gì nào Ừm Ốc hương xào xào ớt À với cả Ốc hương xào bơ tỏi Ông Thiên ra dáng một người bạn trai ga lăng liền nói với phục vụ Cho chúng tôi ốc hương xào bơ tỏi nhé. Dạ vâng thưa quý khách. Ông Thiên lại tiếp tục hỏi bà Hạ Băng. Vậy em muốn uống gì? Ừm, thì cứ soda chanh thôi. Hoàng Yến ngồi im bất động, theo dõi ông Thiên chăm sóc cho bà Hạ Băng từng chút từng chút một trong suốt bữa ăn. Động tác của ông rất tự nhiên và thuần thục, cứ như thể việc làm này vô cùng quen thuộc với ông. Sau khi ăn ốc xong xuôi Ông Thiên lại hỏi bà Hạ Băng Thế bây giờ em muốn ăn gì nữa không nhở? Bà Hạ Băng nở một nụ cười tươi và hạnh phúc lắm Thôi muộn rồi Em về về ngủ Ngày mai còn dậy sớm đi học Mà anh về đi, không muộn nhé Ừ, vậy anh đưa em về trước Rồi anh về Bà Hạ Băng nhìn Hoàng Yến Rồi ngồi im bất động Ơ, này, cậu ở ngoài Hay là ở trong ký túc? Hoàng Yến bị bất ngờ không kịp phản ứng với câu hỏi của bà Hạ Băng Nhưng ông Thiên lại nhanh miệng trả lời thay cho cô Bạn ấy ở ký túc xá Ở ký túc xá? Giờ này chắc là phải trèo rào vào rồi Đóng cửa mất rồi nhỉ Ừ, cậu ấy trèo rào quen rồi Nên là em không cần lo, yên tâm nhé Ông Thiên nắm tay bà Hạ Băng Cùng đi về một căn phòng rất rộng Bên trong căn biệt thự cổ kính Hoàng Yến cứ như vậy lẽo đẽo theo sau Đến nhà rồi anh đi đường cẩn thận nhé khi nào có thời gian anh lại đến thăm em Ừ, anh biết rồi Tạm biệt hạ băng nhé Ông Thiên và Hoàng Yến đi tới một căn phòng khác cũng nằm trong khuôn viên của biệt thự căn phòng này giống như phòng khách rất rộng có bộ bàn ghế sofa lớn để tiếp khách có quầy riều và bên trong phòng khách còn có phòng ăn Và một phòng bếp khá lớn Ông Thiên chỉ xuống ghế sofa đối diện Ông nói với cô Cháu ngồi xuống đi Hoàng Yến vừa mới ngồi xuống Bà Na liền bưng tới cho mỗi người một ly nước Ông chủ và cô có ăn gì không Để tôi cho người nấu ạ Hoàng Yến lắc đầu nhanh chóng Dạ thôi Tôi không muốn ăn Ông Thiên xua tay Bà Na liền đi nơi khác Không cần đợi Hoàng Yến hỏi, ông tự động lên tiếng trước. Hoàng Yến này, chắc là cháu có nhiều câu hỏi, muốn đặt ra với bác lắm đúng không? Ánh mắt của ông Thiên nhìn xa xăm, chậm rãi nói tiếp. Bác biết mẹ cháu, ngay từ ngày mẹ cháu mới vào đại học. Khi đó ông bà ngoại cháu là Việt kiểu Mỹ rất giàu có. Một mình mẹ cháu ở trong một căn phòng, rất là lớn, một căn biệt thự lớn. Và có rất nhiều người hầu hạ. sự định mẹ cháu học xong, sẽ qua Mỹ đoàn tụ cùng với ông bà ngoại của cháu. Hoàng Yến rất bất ngờ với xuất thân của bà Hạ Băng. Vậy mà ông Đạt lại nói với cô rằng bà Hạ Băng là trẻ mồ côi. Uống một ngụm nước, ông Thiên lúc này lại tiếp tục. Bà ấy ngày đấy sống như cháu bây giờ. Rất xinh đẹp, nên có rất nhiều người theo đuổi. Và trong đó có cả bác Và bác may mắn Được lọt vào tầm mắt của bà ấy Yêu nhau được 2 năm Thì bác lại qua Anh để học tiếp Khi trở về thì hay tin Mẹ cháu không qua Mỹ nữa Mà kết hôn với ông Đạt Lúc đó cháu không biết Bác đã sốc như thế nào đâu Vậy nên khi có cơ hội Ông đã bắt mẹ tôi đúng không Ông bắt bà ấy giam cầm mẹ tôi ở đây Để trả thù bà chuyện năm xưa có phải không Hoàng Yến lập tức mở túi sách lấy điện thoại và gọi ngay cho ông Đạt. Để tôi gọi cho ba tôi lên đây nói chuyện với ông, xem ông giải thích thế nào khi dám bắt cốc vợ của ba tôi. Thế nhưng cô tìm mãi, tìm mãi, không thấy điện thoại ở đâu. Tìm kiếm trên xe cũng không có. Từ khi đặt chân vào căn biệt thự này, cô cũng không lấy điện thoại ra. Ánh mắt nghi ngờ của cô nhìn ông thiên chất vấn. Điện thoại của tôi đâu? Ông giấu điện thoại của tôi rồi có phải không? Bác không giấu. Để bác gọi thử xem có đổ chuông không. Ông Thiên lấy điện thoại ra gọi thì nghe giọng của một người phụ nữ. Xin chào chúng tôi là nhân viên của sân bay Liên Khương. Quý khách để quên điện thoại trên máy bay. Nhân viên của chúng tôi nhặt được à? Xin cô giữ dù. Chúng tôi sẽ quay lại lấy sau. Dạ vâng thưa quý khách. Cúp điện thoại ông Thiên nói với Hoàng Yến. Cháu để quên trên máy bay Khi nào quay về Họ trả lại cho cháu Lúc máy bay hạ cánh Hoàng Yến lấy điện thoại ra để tắt chế độ máy bay Có lẽ lúc lù lấy hành lý Nên cô làm rơi trên máy bay lúc nào không hay Thấy gương mặt và ánh mắt của Hoàng Yến Dành cho ông Đầy áp sự hận thù Ông Thiên lúc này đành nói tiếp Cháu hiểu nhầm bác rồi Hoàng Yến à Bác không bắt cóc mẹ cháu Bác bị mất liên lạc với mẹ cháu từ lâu. Hơn 8 năm trước, trong một chuyến bác đi từ thiện, tại một trại tâm thần, bác lại tình cờ gặp lại mẹ cháu. Tình trạng của mẹ cháu khi đó giống như vừa rồi, mà cháu chứng kiến. Liên tiếp kêu la, có con quỷ nào đó muốn giết hại. Hỏi mẹ cháu về người thân bạn bè, mẹ cháu đều không biết. Vậy nên nhìn thấy bác. Mẹ cháu liền nhận ra bác. Ký ức của mẹ cháu dừng lại ở thời điểm yêu bác, Và nhận thức chỉ giống như một đứa trẻ. Thế tại sao? Ông không báo cho ba tôi biết. Lúc đó bác không biết ba cháu ở đâu. Bác tìm một tấm hình cũ của ba cháu cho mẹ cháu xem. Với mong muốn bệnh tình của mẹ cháu tốt hơn. Thế nhưng. Khi xem hình của ba cháu. Bệnh tình của mẹ cháu lại càng nặng hơn. luôn miệng gọi ba cháu là quỷ. Mỗi lần mẹ cháu nằm mơ phát bệnh. Là do mơ thấy ba cháu đấy. Đó chính là lý do. Bác không báo cho ba cháu biết Mà chỉ báo cho ông bà ngoại của cháu bên Mỹ Khi biết chuyện mẹ cháu bị bệnh Dù họ đã từ mặt mẹ cháu Bởi vì mẹ cháu không chịu qua Mỹ đoàn tụ với gia đình Mà lấy ba cháu ở Việt Nam Nhưng họ vẫn bay về đây Cùng với bác Đưa mẹ cháu đi chữa trị khắp nơi Tuy nhiên đều không có tiến triển gì Cuối cùng Bác sĩ khuyên Đưa mẹ cháu lên Đà Lạt sống Ông bà ngoại của cháu thường xuyên về thăm Còn bác khi nào có thời gian, hoặc là khi nào mẹ cháu phát bệnh, bác mới có thể có mặt được. Sau khi nghe xong, hai hàng nước mắt của Hoàng Yến lăn dài trên má. Không biết bà Hạ Băng đã phải chịu cú sốc tinh thần lớn cỡ nào mới khiến cho bà sợ ba của cô đến như vậy. Không biết ông Đạt đã làm gì mà khiến cho bà Hạ Băng sợ ông giống như sợ một con quỷ. Bỗng nhiên Hoàng Yến có cảm giác tội lỗi với ông Thiên. Cô ấp ống. Bác làm thế này với mẹ cháu. Liệu bác gái và gia đình bác có biết chuyện không ạ? Ừ, họ chưa biết. Khi phải dành thời gian đưa mẹ cháu đi chữa trị khắp nơi, bác phải nhượng chức tổng giám đốc cho Hoàng Long. Khi đó cháu chỉ mới ra trường được 2 năm. Nhờ cháu chứng kiến tình yêu của bác và mẹ cháu đấy. Rất tròng sáng. Vậy sao bác không cho gia đình bác biết việc bác đang làm với mẹ cháu dù sao bác cũng đang giúp một người bạn chữa bệnh thôi mà. Ông Thiên nghe sau ngượng cười. Đúng là thời bác và mẹ cháu yêu nhau đến cái nắm tay còn ngượng ngùng. Nhưng bác không nói cho gia đình bác biết bởi vì bác sợ mẹ cháu sẽ gặp nguy hiểm. Hoàng Yến nhìn thẳng vào mắt ông Thiên Có thật là ông vì bà Hạ Băng mà làm nhiều việc cho bà như vậy hay không? Hay ông chỉ đang biện minh cho việc làm bẩn thỉu vào bệnh hoàn khi bắt mẹ cô và giam cầm bà ở đây? Và chuyện mẹ cô gọi ông Đạt là quỷ chỉ là một cây cớ. Nếu như ông không bắt cóc mẹ cô, tại sao ông Đạt lại căm thù ông tới mức lên kế hoạch trả thù ông Thiên vô cùng thâm hiểm như vậy? Chắc gì bà Hạ Băng gọi ông Đạt là ác quỷ như lời ông Thiên vừa nói chứ. Bởi bà hạ băng yêu ông Đạt tới mức không chịu qua Mỹ đoàn tụ với gia đình mà ở lại Việt Nam để cưới ông Đạt cơ mà. Nhớ ra chuyện gì đó ông Thiên lại nói tiếp với Yến. Yến này cháu tuyệt đối không được tiết lộ cho ba hoặc là Hoàng Long biết chuyện mẹ cháu đang ở đây. Nếu không tình hình bệnh của mẹ cháu lại càng xấu đi. Trừ những lúc gặp ác mộng mẹ cháu vẫn sống rất vui vẻ trong trí tưởng tượng Là hồi còn sinh viên của trường học viện báo chí tuyên truyền. hàng ngày mẹ cháu vẫn tới trường, tới thư viện dù nhận thức của mẹ cháu, chỉ như một đứa trẻ. Về chuyện con nên nói cho ông Đạt biết sự thật hay không? Thì Hoàng Yến cần phải tìm hiểu, sau đó cô mới đưa ra quyết định. Cô không thể nào nghe đơn phương một bên, ông Thiên hay là ông Đạt được. Bây giờ quyền quyết định thuộc về cô. Còn chuyện của Hoàng Long là con trai của ông Thiên, nên cô nói thật. Lúc bác gọi điện cho cháu, Tổng Giám Đốc đang ở gần cháu, nên Tổng Giám Đốc biết cháu và bác đi công tác cùng nhau đi à? Ông Thiên bỗng nhiên đứng phát dậy, gương mặt lộ rõ sự lo lắng. Thế thì bác cháu mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Cháu không về. Cháu muốn ở lại đây với mẹ cháu. Bác về một mình đi à? Ông Thiên nghiêm túc Hoàng Yến này Sáng ngày mai mới có chuyến bay về lại Sài Gòn Bây giờ chúng ta phải ra khách sạn Tại thành phố Đà Lạt và ngủ lại Không thể nào ở lại đây Ở đây nhiều phòng mà Tại sao chúng ta không ngủ lại đây mà phải đi nơi khác à bác Bác sợ cháu tìm hiểu ra được bí mật gì của mẹ cháu có phải không ạ Nếu như bác sợ Thì bác không đưa cháu lên đây Để gặp mẹ cháu đâu Vậy tại sao bác nhất định Không ở lại đây Con trai bác có bạn thân tên là Kiên Cậu ấy là chủ của một tập đoàn bảo vệ và vệ sĩ Có tiếng tăm bậc nhất Việt Nam Nếu như bị nghi ngờ không sớm thì muộn Người của cậu ấy cũng điều tra ra được nơi này Thả bị con trai bác nghi ngờ Bác có tỉnh ý với cháu Còn hơn là để con trai bác biết sự thật Bác bao bọc mẹ cháu suốt mấy năm qua Nếu như cháu không đi Bác chỉ có một biện pháp thôi Nói xong ông thiên lật đật đi ra xe, Hoàng Yến còn đang suy nghĩ có nên nghe lời của ông ấy ở lại đây tìm hiểu sự thật. Thì cô bị hai người đàn ông to cao áp tài ra ngoài xe. Hoàng Yến vừa vùng vẫy vừa la lớn. Tôi muốn ở lại đây. Các người, các người buông tôi ra. Buông tôi ra. Ở đây cần yên tĩnh. Nếu như cô còn la lớn, chúng tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô đấy. Các người đừng có hủ dọa tôi. Buông tôi ra. Hoàng Yến càng gào lớn hơn. Các người sợ tôi phát hiện ra tội ác của các người. Nên các người không cho tôi ở lại đây chứ gì. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Bà Hạ Băng nghe thấy ồn ào. Bà ấy vội vàng chạy ra ngoài để xem. Có chuyện gì mà ồn ào thế? Một người đàn ông nhanh tay, bịt chặt miệng của Hoàng Yến, không cho cô nói thêm. Ông Thiên vội vàng xuống xe, đi về phía của bà Hạ Băng. Hạ Băng à, em vào trong ngủ đi. Vừa nãy bạn của chúng ta bị ngã đau, nên la lên một chút. Không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Ừm, vậy sao? Vậy anh về đi, về cẩn thận nhé. Đưa bà Hạ Băng về tận phòng, ông Thiên lại tiếp tục ra xe. Xe chở ông Thiên vừa mới rời khỏi biệt thự thì người ngồi trên chiếc xe ô tô đậu gần đó đã thực hiện một cuộc gọi. Dạ thưa ông, xe chở chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Thiên Long và trợ lý của ông ấy vừa mới rời khỏi biệt thự Ừm. Cho một người bám theo xe của ông ấy đi, một người ở lại trực theo dõi tại căn biệt thự này cho tôi. Dạ vâng, thưa ông. Ông Nam vừa cúp điện thoại thì bảo Ngọc bên cạnh phụng phiếu. Bà nói ba mẹ anh Long và anh ấy chắc chắn tối nay qua đây nói chuyện người lớn để xin cưới con. Vậy mà bây giờ gần nửa đêm rồi có thấy bóng dáng của họ đâu ạ. Ông Nam nhìn bảo Ngọc đau lòng lắm. Sao con gái còn chưa đi ngủ chứ, muộn lắm rồi đấy. Bác sĩ nói thời gian mẹ con sống chỉ còn tính ngày. Vậy mà ba con mình càng cố gắng kéo anh Long về phía con, anh ấy lại càng rời xa con. Ba chỉ cho con bỏ thuốc kích dục vào rượu hại đối thủ của con, kết quả lại đẩy nó lên giường của anh Long. Ba nói ba sẽ tác động cho ban ngành, thành phố kiểm tra đột xuất khách sạn và bệnh viện Thiên Long để ép gia đình anh ấy phải qua đây xin cưới con. Kết quả, không khác nào bà quảng bà thương hiệu cho tập đoàn Thiên Long rộng rãi trên cả nước. Thế mà gia đình anh ấy lại chả thấy tâm hơi đâu cả. Bà ơi, bà, bà giúp con đi mà. Ông Nam chơi thần với nhóm bạn thân, trong đó có ông Thiên và ông Đạt. Đặc biệt, ông cũng là một trong số người yêu bà Hạ Băng trước đấy. Tuy nhiên từ ngày cưới bà Hạ Băng thì ông Đạt không còn qua lại với nhóm bạn thân nữa. Trong các cuộc gặp gỡ, ông Nam và ông Thiên thường hứa gà bào ngọc cho Hoàng Long Những tưởng đó chỉ là những lời nói vu vơ trong các bữa nhậu Không ngờ bào ngọc lại đem lòng yêu thương Hoàng Long thật Bởi vì anh là người vừa tài giỏi trong kinh doanh Lại vừa có vẻ bề ngoài, đẹp trai như nam thần Mẹ của bào ngọc phát hiện mắc bệnh ung thư tủ cung Ngày sinh bào ngọc Dù được chữa trị kịp thời Nhưng bác sĩ cảnh báo bệnh có thể tai phát bất cứ lúc nào Cũng vì vậy mà ông Nam và vợ yêu chiều Bảo Ngọc hết mực. Bảo Ngọc nói muốn cưới Hoàng Long, ông Nam phải tìm mọi cách để ép Hoàng Long tới xin cưới Bảo Ngọc. Ngay lúc này đây, ông Nam chỉ biết thở dài lên tiếng. Bảo Ngọc này, chúng ta phải thừa nhận một điều. Con bé Hoàng Yến nó sinh hơn con, nên là cậu Long thích nó, chẳng có gì khó hiểu hết. Còn nói kiểm tra khách sạn và bệnh viện Thiên Long, Giống như quảng cáo miễn phí cho họ Là bởi vì sao? Bởi vì họ làm quá tốt Không có sai phạm nào Ngừng một lúc Ông Nam lại nói tiếp Chuyện mẹ con phát bệnh Đã làm đầu óc của ba muốn nổ tung lên rồi Bây giờ lại tới chuyện của con Đàn ông tốt ngoài kia rất nhiều Tại sao con một mực Phải lấy bằng được cậu Long kia Bảo Ngọc lúc này bật khóc Nhìn thẳng vào mắt ông Nam chất vấn Vậy con hỏi ba tại sao người tình trong mộng của ba lấy chồng ba lại buồn đến mức ba không muốn lấy vợ. 10 năm sau chỉ vì trong cơn say ba nhầm lẫn mẹ của con với người tình trong mộng của ba nên ba mới cưới mẹ. Có đúng không ạ? Hiện tại ba vẫn gọi tên người tình trong mộng của ba mỗi lần ba say đấy thôi. Ông Nam giống như vừa bị bào ngọc sáng cho một đòn chí mạng khiến ông ngay lập tức đầu hàng. Đúng là ông cố chấp đến mức Bà Hạ Băng cưới ông Đạt Rồi ông lại không muốn cưới ai nữa Trong một lần say Ông nhầm lẫn mẹ của Bào Ngọc Chính là bà Hạ Băng Kết quả khiến bà ta mang bầu Bào Ngọc Và sự thật ông rất ít khi say Nhưng mỗi lần say Ông đều gọi tên bà Hạ Băng Ông Nam buồn bã Lúc này ngầm đầu hàng Trước sự ngang bướng của Bào Ngọc Thôi được rồi Bà đang cho người theo dõi ông Thiên Và trợ lý của ông ấy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 Và ông ấy bắt nhốt bà ấy ở lại căn biệt thự này để hành hạ bà ấy trả thù bà ấy. Bởi vì mối tình, ông ấy không được trọn vẹn. Vậy thì chuyện gì lại tiếp tục xảy đến? Liệu rằng có âm mưu nào không? Quý vị có nghĩ rằng ông Thiên là một người thực sự tốt hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tiếp tập 8 của câu chuyện này vào tối ngày hôm nay để biết thêm những tình tiết bất ngờ. Tâm An cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc.